Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình 16 Cậu. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn chương thứ 11 của câu chuyện có tựa đề yêu em hơn tất cả những gì anh có. Ừ. Biệt thự của Nhậm Gia nằm ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, khung cảnh xung quanh vô cùng xinh đẹp. Lần trước đến đây An Linh đã rất thích thú với kiến trúc ngôi nhà này yên bình và thanh thản cái đẹp ẩn sâu trong sự tinh tế mà cảnh vật mang lại. một lần nữa bước chân đến đây, mọi thứ dường như không khác nhiều so với trước. Vũ vân vẫn nở nở chào đón cô, còn dặn dò người giúp việc mang hành lý lên phòng giúp cô. căn phòng an linh ở, nằm trên tầng 2 bên ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng tươi tốt. cả căn phòng tràn ngập ánh sáng tươi mát, khiến cho một người suốt ngày sống trên chung cư cao tầng như cô cảm thán không thôi. đúng là môi trường khác nhau một trời một vực mà. Em có thích nơi này không? Nếu không thì còn vài căn phòng trên tầng 3 Chị dẫn em đi xem thử xem thế nào An mãi Mai bước vào phòng Tiếp tay cầm theo một bình hoa mới cắm Cô vừa đặt nó lên bàn trà Vừa quay người lại hỏi An Linh An Linh thực lòng thấy căn phòng này vô cùng tốt Cô chỉ ở đây có vài ngày Nên cô không muốn làm phiền mọi người quá nhiều Như vậy còn tốt hơn căn hộ của em cả chục lần rồi Ít ra thì còn có thể hít thở khi trời tươi mát Biệt thự chính là có ưu điểm đó Mặc dù xa thành phố nhưng bù lại thì môi trường khá tốt An Mai Mai giúp cô bỏ một số thứ lên bàn Thỉnh thoảng còn quay sang nói chuyện phiếm với cô Khi hai chị em sắp xếp hết mọi thứ linh tinh Thì An Mai Mai dẫn cô xuống lầu ăn cơm Biết cô đến nên Vũ Vân đã nhờ người giúp việc chuẩn bị rất nhiều món ngon Có lẽ vì cảm thấy muốn đền bù cho bữa ăn hụt lần trước Nên đồ ăn trên bàn rất thịnh soạn An Linh vốn là người thích đồ ăn ngon Cô cũng không hề khách sáo Mà thưởng thức một lượt các món ăn trên bàn Chày mặt kết hợp đầy đủ Hương vị thì càng khỏi phải nói Chiến gia chỉ cần người không nên xuất hiện Đừng đồn ngột hiện ra Thì mấy ngày tới ở nhậm da của cô Cũng sẽ yên ổn trôi qua mà thôi Ăn xong cơm chưa Anh mai mai kêu cô lên phòng nghỉ ngơi một lát Dù gì thì buổi chiều cũng không có việc gì để làm Cuộc sống phu nhân của hai người phụ nữ Trong biệt thự này Dường như mỗi ngày đều như vậy Ăn uống nghỉ ngơi và tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Lúc trước không có An Mai Mai thì chỉ có mình vu vân ở đây. Nhậm Lão ra rất ít khi xuất hiện trong biệt thự này. Bây giờ mặc dù có thêm một nữ chủ nhân nữa nhưng không khí cũng chẳng sôi động hơn là bao. An Linh vừa mới ăn xong nhưng không muốn đi ngủ liền, cô một mình đi vòng vòng xung quanh vườn hoa của biệt thự. Nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng, đủ loại đua nhau khoe sắc nhưng hương thơm thì hơi nồng khiến An Linh cảm thấy ngột ngạt. Cô bị mùi hương này làm cho nhức đầu. Nên quyết định quay trở về phòng Định bụng tìm một quyển sách nào đó để giải trí Biệt thự có rất nhiều phòng Nhìn bên ngoài thì tất cả đều giống nhau Nên khi bước chân lên tầng 2 A Linh lương lự không biết mình ở căn phòng nào Cô chỉ nhớ là phòng cuối cùng của hành lang Nhưng phòng bên phải hay bên trái thì cô cũng không rõ Suy nghĩ lương lự một hồi A Linh quả quyết mở cửa căn phòng bên phải Nếu không đúng thì thôi Dù sao thì cũng không có ai ở lầu 2 ngoài cô cơ mà Ngay từ lúc dẫn cô lên phòng Người giúp việc đã nối phòng của An Mai Mai và Nhậm Phu Nhân đều ở lầu 3 thì nên An Linh khá yên tâm Không sợ gặp tình huống khó xử Cánh cửa bị cô đẩy mạnh một cái liền mở ra Bố cục căn phòng này hoàn toàn khác phòng của cô An Linh nhận ra mình đã nhận nhầm phòng Cũng may là chủ nhân nó không có ở đây Cô vội vàng đi ra Định nhanh tay đóng cửa lại xem như không có chuyện gì Thì đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau lưng cô Cô làm gì ở đây Dòng nơi này có đánh chết, anh Linh cũng nhận ra đó là của ai Trời suốt đất khiến thế nào mà lại đụng phải anh ta cơ chứ Lần này xem như chết chắc rồi Xin lỗi tôi đi nhầm phòng anh Linh nhìn Nhậm Hiền bình tĩnh nói Dù sao thì cô mới đến Đi nhầm phòng cũng có gì là quá đáng đâu Hồng chi ai kêu anh ta không chịu khóa cửa phòng cơ chứ Nhậm Hiền nhớ mắt nhìn người con gái trước mặt Rõ ràng là đang sợ muốn chết Vậy mà vẫn cố tỏ ra cưng còi Chẳng ra cô chỉ chịu sống thật với chính mình trước mặt người đàn ông đó mà thôi An Linh thấy anh ta không lên tiếng trả lời Cô cũng lười để ý Thân thể nhanh chóng lướt qua người anh ta đi ra khỏi căn phòng ngay lúc An Linh quay người rời đi nhầm Hiền đưa tay giữ cô lại Anh ta dùng một tay ép An Linh về phía cánh cửa Tay còn lại nhanh chóng khoa trái cánh cửa lại Hoàn toàn nhốt An Linh bên trong ngược mình An Linh vô cùng tức giận nhìn anh ta Đây là thái độ của anh đối với khách sao? Em không thích như vậy ư? Không sao, tôi thích là được rồi." Nhìn bộ dạng không thèm để ý đến cô của Nhậm Hiền, khiến An Linh chỉ muốn giết anh ta, rồi tính gì thì tính. Nhưng rất tiếc sức cô có hạn, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Nhậm Hiền xem như không thấy bộ dạng căm phẫn của An Linh, anh ta cúi sát lại gần cô, thân thể gần như dính lấy người An Linh, hơi thở phái nam nồng đậm tỏa ra xung quanh khiến An Linh cảm thấy hoảng sợ. Con người này mỗi lần gặp mặt đều khiến cô hận không thể tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Vậy mà hết lần này đến lần khác Lại không ngừng chạm chán anh ta như vậy Đúng là có duyên quá mà a Linh cố gắng ép mình về phía cánh cửa Tận lực để cơ thể mình không tiếp xúc với nhậm hiền Tiền kia vẫn thản nhiên như không Khoe miệng hơi nhếch lên Bàn tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của An Linh Suốt cảm vô cùng tốt Cô vốn dĩ đã quá xinh đẹp Nhìn cô ở khoảng cách gần càng khiến hắn thêm phần mê mẩn Ngày từ lần đầu tiên gặp cô trong tiệc cưới Hắn đã quyết tâm phải có được cô trong tay Càng tiếp xúc với cô Hắn càng tiêm phần yêu thích Một cô gái yếu đuối dưới vòng ngoài mạnh mẽ Đúng thể loại mà hắn đang tìm kiếm lâu nay Chỉ cần nghĩ đến việc sở hữu cô gái xinh đẹp này Là nhận hiền lại bất giác run lên vì sung sướng Vốn dĩ hôm nay hắn còn có cuộc họp quan trọng phải tham gia Nhưng giữa trưa lại nhận được tin nhắn của An Mai Mai Khiến hắn không kiềm lòng được mà hoãn tất cả công việc lại Hắn đã đợi cơ hội này quá lâu rồi Xem ra lần này phải từ từ hưởng thụ món quà của em dâu mới được Cơ thể An Linh ngày càng nóng dưới cái nhìn như thưa như đốt của Nhậm Hiền, cô luôn hiểu rõ cơ thể mình, nó vô cùng nhạy cảm. dưới sự dạy dỗ của Tân Nam thì lại càng trở nên dễ dàng động tình hơn bao giờ hết. thế nhưng lần này thì khác, rõ ràng cơ thể cô nóng dực một cách kỳ lạ, hoàn toàn không giống bình thường chút nào. hùng chi cô ghét Nhậm Hiền như vậy, nào có thể có ý tưởng gì với anh ta cơ chứ? thế nhưng cho dù cố gắng giữ tỉnh táo, thì dường như tận sâu trong cơ thể cô vẫn có một loại khao khát đang gào thét. A Linh xem như không thấy bàn tay thô ráp của nhậm hiền vuốt ve gương mặt mình Cô dùng móng tay bống mạnh và da thịt để giữ cho bản thân tỉnh táo Hôm nay cô đeo một chiếc nhẫn làm trang sức Sản phẩm mới của nhà tiết kế hàng đầu thế giới vô cùng tinh xảo. Điều đặc biệt nhất của nó chính là viên kim cương đã được gia công vô cùng kỹ lưỡng Bề mặt được mài thành nhiều góc cạnh vô cùng tinh tế A Linh dùng mặt kim cương ấn mạnh vào tay mình Đầu óc vừa tỉnh táo một lát thì không ngừng xoay chuyển Cơ thể cô chưa bao giờ bị như vậy siêng giả nhất định đã căn phòng này có vấn đề, hoặc không thì là mùi hương trong vườn hoa lúc nãy đã bị ai đó độc tay chân. chẳng trách sao lúc đó cô thấy mùi hương quan nồng nặc. cô hận bản thân mình đã qua chủ quan nên bây giờ mới rơi vào tình huống khó khăn như vậy. anh Linh tỏ ra bị sự khống chế của dục vọng, bàn tay mềm mại không còn chống cự nữa, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của nhậm hiền. cô biết khóa cửa nằm ngay sau lưng cô, hồi nãy nhậm hiền chỉ chút khóa lại chứ không hề khóa cửa kỹ càng gương mặt An Linh đỏ bừng, hơi thở mềm mại như hoa lan vườn có trong muôn nhậm Hiền khiến hắn không thể nào giữ nổi bình tĩnh. khuôn mặt càng kề sát vào mặt An Linh, nhận thấy hành động của Nhậm Hiền ngày càng gian dở, hai tay An Linh run run lần tìm chốt cửa, thần kinh cô vô cùng căng thẳng, Cũng nhưng mặt có một bên tranh nụ hôn của Nhậm Hiền, hai chân mềm luôn dưới tác dụng của thuốc, thế nhưng bàn tay phía sau lưng vẫn không ngừng tìm kiếm chốt cửa. An Linh đã cố gắng mở, nhưng chốt cửa ở đây có thiết kế khác với bình thường. Cô lại chưa từng nghiên cứu kỹ cấu tạo của nó nên việc màu mẫm để mở nó ra trong tình huống không thể nhìn thấy như vậy là vô cùng khó khăn An Linh Hoàng sợ nhìn nhậm hiền Anh ta dường như đang biến thành một con người khác Không còn chút gì là về xa cách đầy châm trọng thường ngày nữa Ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ Bàn tay gàn giờ cất lớp quần áo không ngừng vuốt ve cơ thể cô Điều đáng chết là cơ thể cô hoàn toàn không khang cự lại những điều đó Mồ hôi chín chán cô tuôn ra như mưa nhiệt độ trong cơ thể cô đang không ngừng tăng cao Tác dụng của thuốc đang lan nhanh Cô không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa A Linh cố hít sâu một lần nữa Cô dùng cảm giác của bàn tay để cảm nhận cấu tạo của chốt cửa Lần mổ một lúc Cô mới phát hiện ra một thanh chăn nhỏ được thiết kế chìm trên tay nắm cửa Hèn chí lúc nãy Cô không ngừng vận đủ mọi cách Cũng không thể khiến cánh cửa mày mây chuyển động Thì ra là phải ấn vào giữa thanh chăn nhỏ kia Thì mới có thể mở chốt cửa của cánh cửa này A Linh cố gắng không để lộ điều gì qua nét mặt. Cô chủ động dựa vào người nhậm hiền hai cánh tay mềm mại vươn lên ôm lấy đầu anh ta nhậm hiền nghĩ thúc kích dục đã có tác dụng nên hoàn toàn không hề nghi ngờ gì hành động của an linh anh ta đưa tay định cởi đôi áo sơ mi của cô thì chợt nhận một cơn đau nhói ở ngay cổ khiến hắn vô thức đưa tay sờ lên vết thương nhìn lúc đó an linh đẩy mạnh người nhậm hiền về phía sau cô nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước khi nhậm hiền kịp phản ứng nhậm hiền sờ thấy máu trên vết thương ở cổ mình chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi Hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng Cũng không vội đuổi theo an linh Người còn đang ở trên địa bàn của hắn Thì sao mà có thể chạy thoát được cứ chứ Hùng hổ cơ thể cô đã dần bị thuốc khống chế Chắc chắn chắc không thể chịu đựng được bao lâu nữa An linh hốt hoàng chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này Hà thấy cô đầu nhói vết thương nuôi đầu nhẫn đã chảy máu Lúc nãy cô đã dùng cánh cửa làm điểm tựa Khó khăn lắm mới có thể cậy được viên kim cương ra khỏi mặt nhẫn Thì ra thịt cô cũng đã bị làm cho chảy xước không nhìn. Cô lén dùng mặt sắc của kim loại mới có thể khiến Nhậm Hiền bị thương Thế nhưng bây giờ, để có thể rời khỏi nơi đây cũng là một khó khăn Hai chân cô càng lúc càng mềm nhũn Tác dụng của thuốc khiến cơ thể cô càng ngày càng không thể không chế được A Linh vội mò tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu cả Cô luôn mang theo nó bên người Chắc lúc nãy rằng cô với Nhậm Hiền nên làm rơi mất rồi cũng nên A Linh không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo Điều này khiến cô không biết nên mừng hay lo một người thủ đoạn đầy mình như anh ta chỉ hành động cái nắm chắc phần thắng trong tay mà thôi. xem ra tự mình cũng muốn ra khỏi biệt thự này cũng không hề dễ dàng gì. thoáng chốc An linh nghĩ đến an mai mai nhưng nghĩ lại chuyện mình bị bỏ thuốc và sự xuất hiện đột ngột của nhậm hiển khiến cô chùn bước. chẳng lẽ cô thực sự chết chắc rồi hay sao? cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, không khí xung quanh vô cùng oi bức, càng làm cho người cô nóng gan từng hồi. anh an linh ngước mắt nhìn cánh cổng trước mặt, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây dù có thế nào đi chăng nữa cũng tốt hơn là rơi vào tay của nhậm hiền nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cơ thể cô càng ngày càng không nghe lời Hai mắt cô mù xương dường như không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác một trận run rẩy truyền khắp cơ thể cô nước mắt a linh bất giác chảy ra sự thèm khát trong cơ thể cô như một con quái vật đang ngày càng to lớn a linh chán ghét con người mình vào lúc này nhưng lại không thể làm gì để chống lại tác dụng của thuốc cô dùng bề mặt chứng nhận đã mất đi viên kim cương trang trí trở nên sắc nhọn cô đâm thật mạnh vào tay mình cơn đau nhói chuyển đến nhưng rất nhanh lại bị những xúc cảm khác trong cơ thể cố che lấp. A Linh chán nản nhìn xung quanh, cô không còn thời gian nữa, những vết thương nhỏ cô tự tạo trên cơ thể mình không làm cô tỉnh táo được nữa rồi. Cô cầm lấy viên đá bên cạnh gốc cây, dùng hết sức còn lại rạch một đường thật dài trên bắp chân. Màu tươi ngay lập tức chảy ra, cơn đau nhói ập đến cũng đồng thời khiến An Linh tỉnh táo hơn một chút. Cánh cửa sắt trước mặt khá cao, A Linh đầu ức lượng một lát rồi cắn răng bắt đầu leo ra. Hồi nhỏ cô từng học múa ba lê, sau này mặc dù không còn theo đuổi nữa, nhưng cô vẫn chăm chỉ luyện tập những bài học hình thể đơn giản của chuyên ngành múa, thế nên cơ thể khá dẻo dai. Như bình thường, cô vẫn có thể cố gắng leo qua cánh cổng này, nhưng bây giờ toàn thân cô rã rời, máu tươi ở chân vẫn không ngừng chảy, về từng trả sát vào thanh sắt trên cây cổng, càng làm cô đau nhói, nhưng cũng may, nó giúp cho tinh thần cô tỉnh táo hơn một chút. Mặt trời sắp leo lên đến nơi rồi thì anh Linh chợt nghe tiếng xe đang gầm rú phía sau mình. Nhậm hiền thả nhiên ngồi trước xe mua trần Đang từ từ di chuyển về phía cô A Linh thầm trong lòng Không có lựa chọn nào khác Cô nhìn độ cao từ đây xuống mặt đất Không phải cao lắm, chỉ trường có 3 mét mà thôi Nhưng đó thực sự là một thử thách đối với cô Nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ rất đau Cô không có can đảm đó Nhưng ngồi yên chịu chết thì cô lại càng không cam lòng A Linh nghiến răng nghiến lợi Nhắm mắt, nhảy xuống để cơ thể mình rơi tự do xuống phía dưới Nhậm hiền nhìn cô gái đang vô cùng thảm bại trước mặt mình hai chân trần trắng nõn máu tươi chảy thành dòng đòng rực chắc chắn rất đau nhưng vẫn không ngừng cố gắng leo qua cây cổng biệt thự cô có thể chống cự được đến lúc này đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên rồi cô có một bề ngoài vô cùng thu hút chắc chắn đã nhận được không ít sự cưng chiều của đàn ông xung quanh một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể kiên cường chống đỡ được cho đến lúc này thật sự khiến anh có lời thán phục thế nhưng trò chơi cũng có lúc phải kết thúc rồi so với việc nhìn em chạy trốn thì anh thích đưa em lên giường hơn cô bé à nhậm hiền thẩm nghĩ đến lúc này thì an linh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. cô cắn răng nhảy từ trên cánh cổng kia xuống đất, dù sao cũng còn tốt hơn là bị tên nhậm hiền kia bắt lại. cú tiếp đất làm toàn thân an linh đau nhói, nước mắt trực trào ra theo từng cơn đau bút ở chân chuyển đến. cô cố, cố gắng đè nén sự mềm yếu của bản thân, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để nước cơ thể mình đứng dậy. quay đầu lại, xe của nhậm hiền đã tiến sát đến cổng, người làm đang mở cửa để hắn đi qua ngay trong lúc An linh tuyệt vọng không biết phải làm sao, thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. còn chưa kịp để cô hoàn hồn, thì người trong xe đã mở cánh cửa bên ghế phụ ra, lôi cô vào trong xe ngay lập tức. anh linh còn chưa kịp thắt dây an toàn, thì chiếc xe đã lao đi như bay. cô cố gắng ngồi vững lại, hai mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình kia. sao có thể là anh ta cứ chứ? hai người đã mấy chục năm không gặp mặt, chắc chắn nếu không có sự kiện lúc nhỏ kia thì đã không chẳng có liên hệ nào nữa rồi. vậy thì tại sao anh ta lại cứu cô? Từ từ Nam vẫn im lặng lái xe mà không nói tiếng nào Nhậm Hiền đang đuổi theo ở phía sau. Dựa theo cá tính của anh ta thì nhất định sẽ không để yên chuyện này Anh nhất định phải tập trung hết sức để lái xe Chỉ cần ra khỏi khu vực ngoại ô Tiến vào trong thành phố thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Anh Linh không ngừng nhìn kính chiếu hậu Cô biết chiếc xe màu đen đang theo sát bọn họ kia là của Nhậm Hiền Cứ với tình trạng này Thì từ từ Nam và cô sẽ khó mà có cơ hội chạy thoát được Khoảng cách giữa hai xe không còn bao xa Mà bọn họ lại đông người hơn không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu bất lợi cho bọn cô. Không có điện thoại không? từ từ nam đức nhìn cung một cái rồi lấy trong túi áo ra điện thoại của mình một tay anh lái xe tay còn lại nhanh chóng mở khoa ném qua cho an linh cầm lấy chiếc điện thoại an linh ngay lập tức bấm số của tân nam điện thoại vừa kết nối không đợi đầu dây bên kia lên tiếng thì an linh đã lập tức nói anh là em đây tân nam hơi ngạc nhiên tại sao an linh lại dùng số lạ gọi cho mình thì nhưng rất nhanh anh phản ứng lại lời cô nói câu chuyện gì vậy? Sao em lại gọi cho anh bằng số của từ từ nam. mặc dù ngạc nhiên tại sao tân nam lại biết cô gọi bằng số điện thoại của từ từ nam, nhưng ngài linh đã không còn thời gian để nghĩ nữa rồi. cô chỉ còn cách cầu cứu anh mà thôi. em đang ở trên đường quốc lộ thuộc ngoại ô phía nam thành phố, nằm hiện đang đuổi theo xe của em. cần làm nhúm mày tiêu tưởng câu nói của cô, anh lập tức cầm chìa khóa xe bước ra khỏi căn phòng. em đang đi với ai? có mấy người đi cùng em? chỉ có em và từ từ nam thôi. Anh Linh ai oán trước sự thật này Nếu đối mặt trực diện thì chắc chắn bọn cô không có chút phần thắng nào Mồ hôi lệnh của cô đang tuôn ra như mưa Một phần vì sợ Một phần khác vì phản ứng cơ thể vì thuốc vẫn còn rất mạnh Cô cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể Nghe anh nói này Em mở định vị lên Mở có loa ngoài ra Nhất định không được tắt điện thoại ngay chưa Anh sẽ đến ngay Thật Nam nhìn vị trí của anh Linh trên bản đồ trước mặt Càng nhìn càng thấy không yên tâm Em bảo từ từ nam lái xe ra khỏi đường quốc lộ đi, đừng đi theo đường thẳng, cứ quẹo vô bất kỳ ngõ nhỏ nào cũng được, chỉ đường đi cố gắng đánh lạc hướng các xe ở phía sau. Từ Từ Nam nghe thu lời của An Linh truyền lại, anh đánh tay lái, cho xe chạy vào một con đường nhỏ ngay trước mặt. Nơi đây dân cư thưa thớt hơn trong thành phố, xung quanh chủ yếu là những dự án đã quy hoạch của chính phủ, từng tòa nhà cao chọc trời vẫn còn đang xây dựng, lạc vào đó giống như là một mê cung không có lối ra. Từ Từ Nam cho xe chạy hết tốc độ anh dừng xe trước một tòa nhà đang xây giờ, đẩy An Linh xuống xe và nói: "Cô chạy vào trong này trốn đi, tôi sẽ lái xe đến lạc hướng bọn họ." Thế An Linh còn chần chừ, anh ta gắt giọng: "Mau lên, bọn họ sẽ đuổi đến ngay thôi." Nói xong, anh ta lái xe chạy mất hút vào con đường nhỏ. An Linh không còn cách nào khác, cô cầm theo điện thoại từ từ Nam bỏ lại, tập tịnh chạy từng bước vào tòa nhà đang xây trước mặt. Toàn thân cô hết nóng rồi lạnh, một cảm giác kinh khủng vô cùng từng tế bào trên cơ thể đều đang ngư ngáy không ngừng, cứ như hàng ngàn con kiến đang bỏ trên từng tấc da thịt của cô vậy. A Linh dùng tay gãi gãi toàn thân, thế nhưng chỉ càng làm cho cơ thể khó chịu hơn. vết thương ở chân của cô đang ngừng chảy máu. A Linh không dám đụng vào nó nữa, cô lo sợ vết máu sẽ khiến cho Nhậm Hiền nhanh chóng tìm được cô hơn. Cô chỉ cần ở đây trong đôi một lúc sẽ không sao, chỉ sợ từ từ Nam thật sự sẽ bị Nhậm Hiền bắt được. Kết quả ngay cả cô cũng không dám nghĩ đến. hồi nhỏ bọn họ đã từng rất thân thiết. An Linh cho dù là đi học hay đi chơi đều cùng với tử tử Nam. Nếu không có sự kiện kia, thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn là anh tử Nam như ngày nào cô vẫn gọi. Lúc tần Nam tìm đến nơi, thì An Linh đã ngủ say. Toàn thân cô co do trong một góc tường lạnh như băng. Cơ thể cô dù được anh ôm vào lòng vẫn không ngừng run dậy. Nước mắt mưa hồ vẫn còn dính dính trên gò má. Anh không đánh thức cô dậy. léo khoác của mình đắp lên người An Linh rồi ra ngoài để cho bác sĩ chăm sóc cô. Hành lang bệnh viện vô cùng lạnh lẽo nhưng cũng không lại bằng về mặt của anh lúc này. bản tay anh hết nắm chặt rồi lại mở ra. cả mai và lục chi canh đều nhìn anh mà không dám phát ra một tiếng động. thả từ bắc ra. mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên anh nói lại chẳng có sự liên quan nào như vậy. sao lại thả? chúng ta khó khăn lắm mới bắt được tên đó khai ra sự thật. bây giờ tha cho hắn, chẳng phải có dễ dàng hay sao? lục chi canh sau bạn mình bị sốc quá nên nói nhảm mất rồi. anh còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa tân nam đi khám hay không. Dù sao đây cũng là bệnh viện Cũng thiện đường mà Từ từ Nam đã làm việc cho nhận hiểm một thời gian rồi Anh ta dám đứng ra cứu an linh Thì xem ra cũng chẳng còn con đường nào Mà quay trở lại đó được nữa Cậu sắp xếp cho anh ta và đội của cậu một thời gian Rồi sau đó tính tiếp Tân Nam nói Mai ban đầu cũng vô cùng bất ngờ Trước quyết định đột một tha cho từ bắc của tân Nam xem ra bây giờ mọi việc cũng đang rõ rồi Từ từ Nam bất chấp nguy hiểm cứu an linh Tân Nam tha cho anh ta cũng là việc đương nhiên Mặc dù tên kia chính là người ra tay bắt cóc an ninh Cũng khiến cho cuộc sống sau này của cô xảy ra hàng loạt biến cố Nhưng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi Nếu có thể tha thứ thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng Tại sao doanh thu tháng này của chúng ta lại giảm nhiều như vậy? Án Nghĩa thành công mày Nhìn báo cáo mà An Nhan Nghĩa vừa đưa lên cho ông Tình trạng này nếu không được cải thiện Thì dự án bất động sản cũng kết hợp với tần tổng Nhất định chứ không thể xoay vòng vốn lần hai được Thời điểm này của mỗi năm doanh số bán hàng đều giảm Chuyện này cũng là điều bình thường thôi Sao em lại ngạc nhiên Án Nhân Nghĩa vô cùng bình tĩnh trả lời thắc mắc của em trai mình Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta đưa báo cáo lên cho tổng giám đốc xem Chẳng có gì phải hồi hộp hết lâu lắng cả Bình thường Bình thường mà lại như thế này hả Anh nhìn xem Doanh thu khủng kỳ năm ngoái là bao nhiêu Còn năm nay là bao nhiêu Án Nghĩa Thành vô cùng giận dữ Trước thay độ điềm tĩnh như không có chuyện gì của anh trai mình Công ty này luôn do một mình ông anh Pháp Người làm anh như ông ta thật chẳng thể trông cậy vào được chuyện gì Thái độ giận dữ của em trai mình Khi nan nhân nghĩa cũng chẳng thể mang sắc mặt tốt Dù sao ông cũng đã bất mãn với cách quản lý của công ty này từ lâu rồi Hả cứ gì ông là anh trai Mà lại phải sống dựa vào em mình tôi chứ Còn chẳng phải là tại em hay sao Em đã mang phần lớn vốn lưu động của công ty Đi đầu tư vào một dự án khác Không có tiền để đẩy mạnh quảng cáo Sản phẩm của chúng ta làm sao bán được nhiều Nói xong, ông ta còn nhìn An Nghĩa Thành một cách đầy mỉa mai, cùng chẳng thèm đếm xìa đến vẻ mặt đang tức giận gần chết của em trai mình mà cầm tài liệu trên bàn đi luôn ra ngoài. Để xem nó làm sao giải quyết được đám rắc rối này, còn không phải là luôn nhờ vào nhậm gia hỗ trợ hay sao. Dạo gần đây tình hình của bên công ty nhậm gia cũng đang không ổn định, còn lâu mới ra tay giúp đỡ như mọi khi. Xem lão có giả kia phải vượt qua khủng hoảng lần này như thế nào. An Nghĩa Thành nhìn cánh cửa đã đóng chặt, xoay xoay cái ly trống trên bàn tay. Đầm chiếu dị như một hồi lâu Xem ra chỉ còn cách đó mà thôi An Linh nhằm chán nhìn căn phòng bệnh viện toàn một màu trắng Cô đã ở đây mấy ngày rồi Bác sĩ cũng nói vết Thương không có gì đáng ngại Thậm chí bây giờ cô có thể chạy thoải mái Thì chân cũng không cảm thấy đau một tẹo nào Vậy việc cô phải ở đây còn có nghĩa gì cứ chứ Y tá nhìn về mặt ai oán của An Linh không dám nhiều lời chỉ hỏi thăm vải câu tình trạng cô như thế nào Rồi ngay lập tức rời khỏi căn phòng này Đây là phòng VIP của bệnh viện Tiện nghi đầy đủ như ở nhà Giá phòng một ngày ở đây cũng khiến người khác phải lẻ lưỡi Vậy mà bệnh nhân xinh đẹp trong căn phòng này Luôn bày ra về mặt khó chịu như vậy là sao chứ Cô đưa tay khép cánh cửa phòng bệnh Vừa quay người lại thì đối diện với một người trẻ tuổi đẹp trai Thật không công bằng Từ ngày cô gái kia chuyển đến đây Người đến thăm toàn là trai đẹp khiến cho cô ghiên tị không thôi Khi từ tử nam bước vào thì an linh đang cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục Cô không nghe thì tiếng bước chân Cho đến khi từ từ Nam phải ho lên một tiếng Thì An Linh mới bất giác quay đầu lại Nhìn thấy anh ta đến cô khá ngạc nhiên Hai người họ đã quá lâu không gặp mặt Vậy mà mấy ngày gần đây lại có duyên hội ngộ Không biết cô phải dùng thái độ như thế nào khi nói chuyện với anh ta Cô biết ơn anh ta đã ra tay cứu mình Nhưng đồng thời Những khúc mắc trong lòng bao lâu nay lại khiến cô không thể tự nhiên đối xử với anh ta như một người bình thường khác vết thương của cô thế nào rồi An Linh không mời ngồi Nhưng từ từ Nam đành tự mình ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh Suy nghĩ một lúc lâu Mới hỏi một câu có vẻ an toàn nhất Không phải mọi người thăm bệnh đều hỏi cô này trước tiên hay sao Cũng đỡ hơn nhiều rồi An linh nói xong Nó ngâm lại một lúc rồi bổ sung thêm Lần đó cảm ơn anh Từ từ Nam không để ý đến câu nói kêu của cô Anh ta vẫn trầm ngâm ngồi đó Tay phải với vào túi quần Định tìm thuốc để hút Nhưng chợt nhớ ra quy định trong bệnh viện nên lại thôi Cô đã khác quá nhiều với lúc xưa Ai mà không lớn lên chứ Anh cũng đâu còn giống như hồi nhỏ Anh Linh cười buồn trước cô nói của mình Phải chi cứ mãi không cần trưởng thành Thì tốt biết mấy Ngày đó xin lỗi cô Tôi thực sự không biết Anh ta ngập ngừng Nói mãi mới hết câu Nhưng Anh Linh vẫn hiểu Anh ta đang nói về chuyện cô bị bắt cóc lúc nhỏ Nếu như anh ta nói với mình lời này trước đây chỉ vài ngày thôi Thì cô nhất định tìm mọi cách Để ép anh ta nói dọa mọi chuyện với mình Nhưng bây giờ cô lại không muốn như vậy nữa Vết thương trong lòng bao nhiêu năm qua Có lẽ không sâu như cô tưởng Chỉ lãm ảnh tâm lý khi cô không thể nào giải thoát cho cái tôi của mình mà thôi Chuyện đã qua rất lâu rồi mà Anh đừng nhắc đến nữa Xin lỗi cô Tôi không muốn nhắc lại khiến cô buồn Có lẽ đó là chuyện tồi tệ mà cô không muốn nghĩ lại Nhưng đối với tôi nó cũng chẳng vui vẻ gì Anh Linh cười khổ trước câu nói của anh ta chẳng lẽ đến tìm cô để khiến cho tâm hồn anh ta được thoải mái sao? Đạn nhân là cô đây cũng chẳng thèm truy cứu nữa, vậy thì anh ta cũng cần phải dây dứt mãi vậy đâu? Hồi chi năm đó anh ta cũng chỉ mới 7 tuổi, chỉ là một cậu nhóc tiểu học mà thôi. Tôi có thể biết lý do được không? Alin thắc mắc. Vì sao anh lại làm như vậy? Lúc đó tôi luôn xem anh như anh trai của mình. Từ từ Nam nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, anh đang ngoài cửa sổ chiếu vào, làm gương mặt cô hồng hào, sáng rỡ. Đôi mắt trong veo hơi đượm buồn Mặc dù rất đẹp Nhưng lại không còn sinh khí như cô gái 5 tuổi đáng yêu ngày nào nữa Thời gian mang lại cho cô vẻ đẹp yêu kiểu Nhưng lại cũng lấy đi nét đáng yêu ngây ngô trên ánh mắt của cô Nếu năm đó ấy không làm như vậy Thì bây giờ biết đâu mọi chuyện sẽ khác Từ từ Nam suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói thật với cô Mẹ tôi khi đó bị bệnh Gia đình tôi không có tiền Tôi chỉ làm theo sự nhờ vả của người khác Người ta nói là chỉ cần dẫn cô đến nhà kho của trường học là được rồi Lúc đó chỉ cần nghe có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Là tôi đã rất mừng Cũng chẳng hỏi xem người ta muốn cô đến nhà kho để làm gì nữa Cũng đúng Cô chỉ là một người dưng Cho dù có thân thiết một chút Thì cũng chẳng thể nào bằng máu mù cho tịt được Nếu như cần lựa chọn Thì ai cũng sẽ chọn người nhà của mình mà thôi Tôi thực sự xin lỗi Từ từ Nam nói xong thì cũng đứng dậy định ra vẻ Anh Linh không cản anh ta lại Cô cũng muốn được yên tĩnh một lát Thế nhưng lúc tù từ Nam đi ra đến cửa Anh Linh bỗng hỏi với theo Nếu biết bọn họ muốn bắt cóc tôi Thì anh có làm như vậy không Từ từ Nam khựng người lại một vài giây Rồi tiếp tục đẩy cửa ra đi Để lại cho anh Linh một bóng lưng lạnh lùng cứng ngắc Có lẽ anh vẫn sẽ làm vậy Cũng có lẽ là không Anh bây giờ đã không còn là anh của năm đó Mọi câu trả lời anh đưa ra cho cô lúc này Chỉ là ngụy biện Bởi vì những gì đã xảy ra Thì đã xảy ra rồi Thay vì khiến cho cô tiếp tục ảo tưởng Thì nên để cô đối mặt với sự thật thì hơn Có những thứ còn đáng sợ hơn Cái ước năm xưa của cô Đang chờ cô phải đối mặt nữa kìa Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy Từ lúc từ từ Nam ghế qua đây Anh linh cứ băn khoăn suy nghĩ mãi một số chuyện Cô luôn tự dày vào bản thân mình Bằng những suy nghĩ về quá khứ Về người mẹ đã mất của mình Tần Nam đến lúc nào mà cô cũng không hề hay biết Sao anh đến mà không lên tiếng gì hết A Linh mỉm cười nhìn anh Hôm nào Tân Nam cũng đến bệnh viện ở với cô Để sáng hôm sau lại quay về đi làm Cuộc sống của anh thực sự đã quay vòng Giữa công ty và bệnh viện mất rồi Em ngồi một mình Mà cũng có thể thất thần được như vậy Cả ngày hôm nay cô nhớ anh không hả Tân Nam ôm cô gái nhỏ vào lòng Đưa cô ngồi xuống cái sofa trong bệnh viện Hai tay yêu chiều vuốt mái tóc mai của cô qua một bên A Linh càng nếp sát người vào lòng anh Cổ cổ qua lại những con miều nhỏ Làm đúng với chủ nhân của mình Em ở đây sắp thành người của bệnh viện luôn rồi Buồn chán đến mức sắp cách ly với xã hội rồi còn gì nữa Nhìn An Linh mặt buồn rười rượi than thở với mình Tần nam lại thấy không nữa Anh hôn lên mí mắt cô Hai tay càng ôm chặt cô vào lòng hơn nữa Em đừng như vậy Bác sĩ nói em cần phải theo dõi thêm một vài ngày nữa Chỉ vài ngày thôi Sẽ rất nhanh Sao An Linh lại không hiểu anh làm vậy là muốn tốt cho cô cô chứ? Nhưng mà ở đây cô thực sự buồn muốn chết Thời gian rảnh rỗi quá nhiều Càng khiến cô dễ rơi vào tình trạng suy nghĩ lung tung Nhưng tần nam đã quyết Không cho cô ra viện Thì cho dù có làm đúng với anh cũng vậy thôi Trong một số chuyện anh vô cùng kiên quyết Hay là em mang tài liệu của nhà xuất bản Đến bệnh viện để dịch Dù sao thời gian rảnh rỗi của em cũng nhiều mà Cũng được Nhưng em không được làm việc quá sức Nghe anh nói vậy Anh linh mừng giữ không thôi Hai tay giơ lên thể tốt hết lời Đương nhiên rồi Em sẽ cố gắng để mình hồi phục nhanh nhất có thể. Nhìn khuế mắt cô cong cong vì cười. Gương mặt càng thêm phần dạng dỡ. Khiến tân nam chỉ muốn khoảnh khắc này mãi như vậy. Sau khi ra viện. Em chuyển đến ở với anh được không? A Linh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô bất giác ngồi dậy từ trong lòng tân nam. Anh ngay lập tức ôm lại cô vào lòng. Một tay vẫn vuốt ve mái tóc dài của cô. Cơ thể An Linh ghé cưng đỏ. Cô im lặng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ trong lòng ngực của anh. Cuối cùng mới lên tiếng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Cô gái nhỏ này Từ khi nào lại bất cảm như vậy? Không có gì đâu Anh đừng nói dối em Tự nhiên anh sẽ không làm như vậy Từ chuyện anh kiên quyết không chịu cho cô xuất viện Cho đến việc muốn cô chuyển đến sống cùng với mình Đều hoàn toàn không phải là cách làm việc thường ngày của anh Tần Nam luôn chiều chuộng theo mọi yêu cầu của cô Chưa bao giờ anh lại muốn ép buộc cô như bây giờ Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi Căn nhà em ở đã không còn an toàn nữa Em đến ở với anh Thì anh sẽ yên tâm hơn Dòng tân nam từ tốn Kể mọi chuyện một cách điểm nhiên Nhưng An Linh không tin như vậy Cô chưa từng là mối nguy hiểm cho bất cứ ai Vậy tại sao lại cô vừa muốn ám hại cô cơ trước Từ ngày hôm đó An Linh đã không còn muốn nhắc đến An Mai Mai nữa Cho dù cô có cố gắng tìm lý do Để vào chữa cho chị ấy Thì cô không thể nào gạt bỏ mọi nghi ngờ trong lòng cô được Chuyện đó khá ồn ào Chắc chắn mọi thành viên trong căn biệt thự của nhậm gia Đều biết rõ sự tình buổi chiều hôm đó Nếu an mai mai thực sự muốn cứu cô Thì đã chẳng ở yên trong phòng không hề ra mặt như vậy Nói không đau lòng thì là giả dối Nhưng bây giờ Cô lại muốn tìm hiểu lý do vì sao Mà mình hết lần này đến lần khác bị người ta uy hiếp Nhìn về mặt căng thẳng của cô Tần Nam lại càng thêm thương xót Cô gái này Cho dù quy hiền lành như một con mèo nhỏ Thì cũng vẫn luôn bị người khác gây phiền phức Cô không có lỗi đi chính cô phải chịu những hậu quả Mà người thân của mình đã gây ra Cuộc sống là vậy Luôn không công bằng Mọi người nhìn vào chỉ thấy cô xinh đẹp Động lòng người Gia cảnh lại giàu có Dịu dàng, thông minh Nhưng ai thấy được góc khuất Mà những thứ kia mang lại Nếu cô chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường Thì có lẽ Cô cũng sẽ mãi như bao cô gái 22 tuổi ngoài kia Xinh xắn, yêu đời Và hồn nhiên như chính lúc tuổi đó phải có An mai mai quẹt thẻ cánh cửa ngay lập tức mở ra. Từ bên trong căn phòng, một cậu bé trai chỉ chừng 3 tuổi, khuôn mặt mừng rỡ chạy ra xả vào lòng cô. "Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến thăm con?" Cậu bé nũng nịu ôm chầm lấy cổ mẹ mình, miệng không ngừng líu lo bằng thứ tiếng Trung bập bẹ. "Con có khỏe không? Sao dạo này lại không cao thêm nữa rồi? Có phải là con lại lười ăn rồi phải không?" an mày mày xoay người con trai một phòng, chỉ sợ con trai mình thân thể không tốt. Hoặc lại mắc chứng bệnh cái ăn của trẻ con bây giờ Con không có Con vẫn ăn nhiều bà nói là chỉ cần con ăn uống thật tốt Thì sẽ nhanh chóng được gặp mẹ À mai mai trò chuyện với con trai một lúc lâu Mà vẫn không muốn buông cậu bé ra Lâu Rất lâu rồi cũng mới được ôm con trai vào lòng như vậy Cảm nhận hơi thở trẻ thơ ngay bên cạnh mình Khi nước mắt cô không kiểm được Mà rơi xuống nóng hồi Mẹ Sao mẹ lại khóc À mai mai nghe con trai hỏi vậy càng thêm xúc động Ôm chặt con vào lòng thủ tức không nói nên lời Mẹ Để con hát cho mẹ nghe Mẹ sẽ không buồn nữa Cậu bé xoay xoay người Muốn rời khỏi vòng tay mẹ Cậu muốn hát trước mặt mẹ Sẽ khiến cho mẹ không còn buồn nữa Cậu muốn hát rất hay mà Hình như mẹ chưa bao giờ nghe cậu hát cả Còn ngoan Mẹ không buồn Là mẹ vui quá thôi Mẹ sẽ không khóc nữa Cậu bé nghe thấy vậy Biết mẹ sẽ không khóc nữa Miệng không ngừng kể chuyện lung tung còn đưa cả bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên mặt mẹ mình, Laurie từng giọt nước mắt nóng hổi kia. Nhìn con trai mình mặc dù tiếng chung không dành giọt, nhưng vẫn cố gắng khu tay mối chân cho mai mai hiểu, rách không khỏi vì cười. Nụ cười tươi khiến gương mặt điển trai càng thêm phần rạng rỡ. Anh đứng một mình trong phòng bếp, nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt mới thấy mọi cố gắng của bản thân thật xứng đáng. Cho dù có phải trở thành một người thật tàn nhẫn, thì anh vẫn nguyện gánh chịu hết mọi thứ. Vì hai người một lớn một nhỏ ở ngoài kia Các bạn vừa nghe xong chương thứ 11 của câu chuyện của tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có Mời các bạn ấn nút theo dõi Để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của câu chuyện này